các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đỏ da. Đôi mắt của hắn đỏ như là máu tươi, nhưng không hề có sát khí muốn giết người. Trên khuôn mặt của hắn không có biểu tình gì. Hắn kết bứt tới phía trước mặt của Nam và Hoàng. Hàng trên mày cau lại như đang đánh đọ không biết xử lý hai người bọn hắn ra làm sao cho hợp lý, rồi đột nhiên hắn lại gật đầu. Ta không ngờ hai người kết người tốt đến thế này. Nhưng đã là đồ tốt lại dâng đến cho ta Ta không ăn thì quả đống là phí của trời cho Nằm nghe vậy hắn cũng ngưng giấy ruộng nằm yên Ánh nhìn lên bạch xà Phía màn của hắn lúc này đã vô cùng thống khổ Vì cái đám dây vẫn còn đang tiếp tục siết chặt Như là muốn nghiền hắn ra thành từng bột Vẫn còn đang tiếp tục siết chặt Như là muốn nghiền hắn ra thành bột vậy Hắn vừa thở ra từng hơi mệt nhọc Mắt nhìn lên phía bạch xà nói Thành âm của hắn vô cùng yếu ớt Như là người sắp chết đến nơi Bạch xa nghe từng lời nói của Nam Hắn là ra một nụ người khinh mệt anh mắt nhìn lên bầu trời Hắn cất giọng đầy ngạo mạ nói lớn Trên quái hồng trần này Chẳng có cái khái niệm nào Được coi như là thần tiên hay là thần vật cả Kẻ nào có thực lực Mới có quyền được người đời tôn sùng Làm thánh nhân Ngồi trên vị trí cao cao tại thượng Việc xấu hắn làm thì mấy ai biết Lời của hắn một khi nói ra thì chính là lời vàng tiếng ngọc chân lý của những kẻ tôn sụng hắn ta. Bạch xà nói đến đây thì hắn cười lớn một tiếng rồi nói tiếp. Thánh nhân coi mạng người như là cỏ dại. Ta hỏng theo thánh nhân coi mạng như là cỏ dại thì có gì sai? từ cổ Chí kim đến nay, kẻ thắng là chính người viết lên lịch sử và cũng chỉ những kẻ có thực lực mới có thể làm thánh nhân, được người dân đời đời cung phục. Từ cách xa miếu của Hà Bá vài trăm mét, có một người đàn ông độ khoảng 40 tuổi thân đang mặc trang phục phèo phong cách châu Âu trần mang giày đen Hà mắt quan sát cảnh tượng ở miếu Hà Bá đang diễn ra người này chính là bách trưởng Thôn lão nhìn cảnh tượng này mà không khỏi lắc đầu chân vừa đỉnh bước tới thì đột nhiên từ đâu một người mặc trường Sam đã phai màu trên vai còn có một cái tay nải bên cạnh là một con chó đèn cao lớn hơn hai trường hai mắt đỏ ngầu Người kia vừa tới còn cách miếu khoảng 500 m mắt đã nhìn qua miếu Hà bá thì thích nam, hoàng đang chật vật lần lột lần lại. Hai mắt của người này nhìn qua bạch xà, thế trên người này có yêu khí vô cùng nồng đậm. Thế vậy người này không nghĩ mà hắn ta phất tay, sẽ hiểu cho con chó đen bên cạnh của mình là cứu người. Con chó đen lúc này cũng đã không chịu nổi nữa, vừa thấy người kia phất tay thì lập tức nhào tới phía của bạch xà. Bách trường thôn đứng yên một chỗ Mắt không rời mà nhìn theo hướng Của con chó đen đang chạy về miếu của hạ bá Lúc đầu khi mà thấy con chó đen Thì lão cũng chỉ nghĩ như nó là một con linh cầu thông thường Nhưng sau một hồi đánh giá thật kỹ Con chó đen kia đang chạy rất nhanh Nhưng mà lão phản phất nhận ra Ngay giữa trán của nó có ba vạch màu trắng Nghiện của lão lầm bầm từ nói với mình Nó chính là ngao Trong nhân gian có truyền tục lại một câu nói, nuôi trùng dưỡng ngao luyện ngài. Nuôi trùng và luyện ngài là hai thứ xuất hiện thường xuyên nhất, vì hai thứ này dễ điều khiển và luyện chế hơn là dưỡng ngao. Cách luyện chế của ngao cũng rất nhiều cách khác nhau, nhưng càng tàn đập thì ngao sẽ càng khó điều khiển hơn, và nó sẽ có giới hạn càng cao hơn những cách luyện chế thông thường. Người luyện chế luyện bằng cách thông thường thì bình thường dưỡng ngao cũng như là nuôi trùng, Nếu như là nuôi trùng thì bỏ chín con có độc tính giết người vào bên trong một cây hũ cho tự tàn sát lẫn nhau. Sẽ có hai trường hợp xảy đến. Một là sẽ có cổ sống, còn hai thì chính là cổ chết. Còn giữ ngao cách luyện chiếc ban đầu cũng giống như vậy. Bỏ chín con chó con vừa mới sinh ra cùng cha mẹ vào trong một cây thùng lớn bằng đá. Sau đó bỏ đói bọn chúng cho đến khi bọn chúng phải tàn sát lẫn nhau. Cho đến khi chỉ còn là một con chó còn sống thì đó chính là ngao. Người luyện chế nếu như thường muốn dưỡng cho ngao này thì hắn phải giết cha mẹ của nó đi. Ngày ngày cho ngao uống máu của mẹ nó ăn thịt của cha nó. Đến khi qua ít nhất là ba năm, nó đến là ngày thuần âm nhất. Người luyện phải thả nó ra để nhận người luyện làm chủ nhân của nó. Nhưng mà loài ngao này nó không chịu nghe lời của chủ nhân. Nếu như người luyện bắt nó làm theo ý của mình thì nó có thể sẽ phản lại chủ và giết chết người đó bất cứ một lúc nào. Tuy của Ngao được tính bằng những đường vạch trắng và đen ở giữa trán của nó. Cứ qua 10 năm thì giữa trán của nó có thêm một đường vạch màu trắng như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net